các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nói, phải làm sao để giữ lời hứa và người đã khuất và phải làm sao để sống cho trọn chữ nghĩa cơ chứ? Phải suy nghĩ mãi, cuối cùng phú ông cũng đã nghĩ ra cách để vừa không thất hứa và vừa trọn chữ nghĩa. Phú ông lấy cớ là vì sự suy nan và công lao của gia đình phú bảy lâu này mà ông quyết định bỏ tiền xây cho gia đình cậu một căn nhà riêng trong làng để ở. Thêm vào đó, Phu ông cũng chủ động giao cho Phúc nhiều việc hơn để làm, mong rằng cậu sẽ bận rộn mà không có thời gian gặp ân. Đối với ân thì ông cũng cho đi học đàn mây phá theo thùa, để hai người không có thời gian mà gặp nhau. Thế nhưng mọi việc hoàn toàn trái ngược lại với những gì mà phu ông tính toán. Cả hai người vẫn có thời gian để gặp gỡ nhau và tình cảm của họ ngày càng một thắm thiết hơn. Cuối cùng không còn cách nào khác, phu ông nghĩ tới một người bạn bên làng bên cũng thuộc loại khá giả. Vợ ông ta cũng có một đứa con trai ngang tuổi với Ân. Nghĩ đến đây, phú ông bắt đầu tiến hành kế hoạch và chuẩn bị nghỉ cách cho Ân cưới con trai của người bạn thân. Riêng là về phần mẹ của Phúc, sau cái cuộc nói chuyện với phú ông, thấy rằng ông ta vẫn đối xử tốt với gia đình mình thì bà yên lòng và không nói chuyện đó với ai nữa. Mùa xuân năm đó, tại làng Phú Đổng, cả Phúc và Ân đang vui vẻ bên nhau đi chơi phiên chợ đầu xuân thì hai người đã gặp Tinh Sóc của một người thầy bối. Thêm vào đó, phú ông lại cho gọi đi tìm âm về lấy ra mắt, có thể nói là tình yêu của cả hai trang đẹp thì như có đám mây đen cộng với sấm chớp kéo tới vậy. Ngần sau khi được cô người ở đưa về nhà thì lập tức thay quần áo và ra coi mặt. Con trai của bạn ông phú ông cũng không phải là người tầm thường, khuôn mặt khôi go tuấn tú, người có ăn học lễ nghĩa nên cũng khá là xứng đáng với ân Mặc dù mọi người ngồi cười nói vui vẻ tại căn nhà của phú ông, chỉ có Mẫn Ân là mặt có thoáng chút buồn phiền, có lẽ là trong tim của nàng đang nghĩ về Phúc, không biết giờ này chàng đang làm gì, có nhớ tới nàng hay không? Có vì những lời người thầy bối nói dạo kia mà buồn phiền, phải thay đổi tình cảm với Nặc hay không? Tối hôm đó, khi cả nhà của phú ông đang ngồi ăn cơm, phú ông hỏi Ân, "Còn Thái Lộc, con trai bạn của phú ông thế nào?" Ân đáp "Dạ, con thấy cậu ta là người có lễ nghĩa ạ." Phú ông mỉm cười nói, "Rất hợp với con phải không nào? Trai tài gái sắc, quả là một đôi hoàn hảo." Ân vừa nghe những lời nói đó thì bỗng cô có linh cảm như phú ông đang giấu cô chuyện gì đó, ân hỏi, "Cha, cha nói vậy là có ý gì?" Phú ông biết rằng Ân đã phần nào hiểu ra ý của mình, ông ta ậm ừ nói, "À thì Hôm nay bạn cha qua chơi, ý là muốn xin hỏi con về làm dâu nhà họ. Ân đánh rơi cả chiếc đũa, cô nhìn cha cô như không tin, Ân hỏi: "Thế, thế, thế cha đáp sao?" Phú ông nói: "Chả là cha và ông ấy là hai người bạn nói khố, chứ có thể ước rằng nếu hai người đẻ một trai một gái thì sẽ làm thông gia với nhau." Ân giọ la: "Tại sao cha chưa bao giờ nói với con chuyện này hết?" Phú ông càng ấp uống hơn. Thú thật là cha cũng quên bản đi mất. Đến hôm nay ông ấy nhắc tới thì cha mới nhớ ra. Ân đã đặt bác xuống hỏi. Thế cha trả lời sao với người ta rồi? Phú ông nhìn Ân nhưng ánh mắt vẫn lẫn tránh ánh mắt của cô con gái đang nhìn thẳng vào mình. Ông nói Thì cha nói là để coi ý kiến của con sao? Nghe đến đây thì Ân như nhận ra cha mình đang nói dối mình. Hai mắt cô trơm trớm nước mắt. Cô nói Chà kỳ cục quá à, từ trước đến nay chỉ có chuyện cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy Làm gì, làm gì có chuyện cha mẹ hỏi ý con cái Chà, cha giấu con chuyện gì đúng không? Phú ông càng nghe con gái hỏi, ông càng toát mồ hôi hộp, giọt nói ấp ứng À, ờ, thì, thì cha không hề giấu con chuyện gì hết Hai hạt lệ của ân tuôn rơi, cô đứng lên nói Cha, cha không phải là cha đất quý phúc sao? Chẳng phải là cha đã có ý đồ gã con cho anh ấy rồi sao? Vậy hà cớ sao cha lại đòi ý như vậy chứ? Không lẽ nào, không lẽ nào cha đã quên anh ấy đã cứu con hai lần rồi sao? Phú ông cứ ngồi ở mâm, mặt đờ ra, hồng ông như cứng lại, tính nợ của ân ngày càng rõ ràng, cô cúi đầu nói: "Con xin cha thứ lỗi cho con, con không thể dột cơm tiếp được nữa, còn mẫu cha suốt hôm giấu con điều gì?" Nói rồi, ân cúi người, thấy trời cô lặng lẽ đi về phòng của mình kèm theo đó là những tiếng nất ngàn ngào ngày một to dần. Chỉ còn lại phú ông ngồi đó bên mâm cơm trống vắng. Tối hợp đó, ơn đang nằm sụp sùi trên giường, thì tiếng gõ cửa vang lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net